Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 86 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 395 Tìm lại mặt mũi Sau 3 ngày Sứ đoàn Quyển Nhung đã bị cấm túc Tại dịch quán Không có được hoàng đế triệu kiến Bên ngoài toàn là quân đội trấn giữ Như bị cầm tù Mọi người buồn bực ngán ngẩm Yên tĩnh chờ hô liên xài hồi báo Đột nhiên có một cơn chấn động phát ra Tường diện cao lớn nhúc nhích Hồ Liên Xài trở về Sau khi mà kiểm tra hai bên an toàn Thác Bạc Lưu Phong giãy tay Tất cả mọi người một lần nữa tụ tập Tỉ mỉ thương thảo Hồ Liên Xài thăm dò thế nào rồi Thác Bạc Lưu Phong khẩn trương hỏi Hồ Liên Xài trịnh trọng gật đầu ôm quyền nói Khởi bẩm công tử Hết thảy đều đã tra rõ ràng Cục thế của thiên vũ quả nhiên, phát sinh biến hóa nghiêng trời là đất. Mà tất cả mọi thứ đều là đến từ trác phàm, người này quả thật không có đơn giản. Thác bạc lưu phong nhiếu mày càng gấp gáp, ra hiệu, hắn nói tiếp. Trầm ngâm một trận, vừa để sắp xếp từ ngữ, vừa bởi vì tâm tình quá mức kích động. Nhất thời không có thể nói ra. Thật lâu sau, hô liên xài thở sâu, găng từng chữ. Theo thuộc hạ tìm hiểu được, 8 năm trước, Cái gọi là thế gia thứ tám, mới chỉ là tam lưu gia tộc, không có danh tiếng gì thôi. Nhưng mà dưới sự chỉ quy của vị trác quản gia này, lại một đường chớp giật giết đến chỗ này. Đây là người trí dũng song toàn, thiên hạ hiếm thấy. Hô Liên sài một năm một mười, nói về lịch sử của Lạc Gia. Tuy cảm tháng liên tục, nhưng mà càng nhiều là Kiên Kỵ cùng kính nể. Khi mà nói xong, nửa ngày đã trôi qua. Mọi người đều khó có thể tin nhìn nhau. Nhất là thác bạc lưu phong Cùng với quốc sư hãng thiết ma Thì càng là mặt mũi Đầy vẻ ngưng trọng Thật lâu không bình phục Có thể từ tam lưu thế gia Ngắn ngủi không có đến 10 năm Đưa chân vào hàng ngũ của ngự hạ gia tộc Siêu diệt nội tình ngàn năm của bảy nhà Người này đúng là hiếm thấy trên đời Cũng không phải chỉ là kỳ nhân Có một thân dị năng Mà là kỳ tài chân chính Kinh thiên dĩ địa Hô liên sài Ngươi có nhầm không Cái loại chuyện này làm sao mà có thể phát sinh Hắn mạnh như vậy sao Tra lập hãn khó tin nói Hô liên xài lập tức trợn mắt Bất đắc dĩ cười khổ Ngươi cho rằng ta nguyện ý tin tưởng Cái loại truyền kỳ thằng thoại này sao Ta đâu phải là người ngu Thế nhưng chuyện về trác phàm Bạch tính đều biết hai đồng ba tuổi đều có thể đọc lào lào Thật sự không thể không tin Khó trách Gia cát trường phong ngăn cản chúng ta Xem ra người kia thật sự rất là nguy hiểm Bây giờ chúng ta tốt nhất Đừng có tùy tiện trêu chọc nữa Hãn thiết ma nhẹ dịnh trầm râu Nhìn về phía thác bạc lưu phong nói Thác bạc lưu phong suy nghĩ Cuối cùng Vẫn phải bắt đắc dĩ gật đầu Thở dài nói Người này chưa trừ diệt Luôn là một quả lớn của huyện nhung ta Nhưng mà cái chỗ thân thủ trước mắt của chúng ta Xác thực rất khó làm được Nếu hắn đúng là thần dũng như truyền ngôn Thôi Lấy đại cục làm trọng đi. Thác bạc Lưu Phong không cam lòng nói. Tra lập hãn nghe thế càng không phục. Thác bạc Lưu Phong chẳng phải cố ý nói là hắn với triết biệt căn bản không phải là đối thủ của tiểu tử kia sao. Thật là buồn cười. Thiểu soái luôn tín nhiệm, có thừa đối với bác Lan dệ bọn họ, bất luận nhiệm vụ gì cũng có khả năng hoàn thành. Nhưng mà vì sao khi mà đối mặt với mau đầu tiểu tử thiên vũ, Lại có tầm thất tính với bọn họ chứ Tra lạp hãn Cảm thấy phiền muộn Đảo mắt nhìn triết biệt Cũng thấy hắn cực kỳ lạnh lùng Hắn cũng rất không phục Được Tình thế của thiên vũ hiện tại Chúng ta đã rõ ràng Giờ chỉ cần yên lặng Chờ hoàng đế triệu kiến đi Hồ liên sài Tiếp tục đi ra tìm hiểu tin tức Có bao nhiêu tin tức gì mới Tùy thời hồi báo Mọi người tán đi thác bạc lưu phong để cho mọi người lưu ra hô liên xài ôm quyền không người lĩnh mệnh lúc hô liên xài muốn một lần nữa không biết quỷ không hay rời đi một tiếng quát nhẹ mềm mại đột nhiên vang lên hô liên xài giật mình quay đầu lại thấy thác bạc liên nhi cùng tra lập hãng triết biệt đi tới lập tức ôm quyền không người nói tiểu thư ngài tìm ta hô liên xài công pháp ẩn đồ của ngươi thiên hạ hiếm thấy mang bọn ta đi ra ngoài một chuyến có được không liên nhi hy vọng nhìn hắn hô liên xài giật mình nhíu mày nghi ngờ nói tiểu thư các người thật không có dấu giếm lão đệ chúng ta là muốn ra ngoài xử lý tên tiểu tử phách lối kia tra lập hãn quát to vẻ mặt dữ tợn hô liên xài biến sắc cái gì không có thể được đâu đừng nói truyền ngôn của tiểu tử kia dũng mãnh cỡ nào các người chưa hẳn có thể làm gì hắn giảng dạng là hắn có địa vị trọng yếu cho đại cục chúng ta không có thể làm điều đâu nếu không xin chỉ thị của quốc sư cùng với công tử tùy tiện hành động ảnh hưởng đại cục chúng ta không chịu nổi trách nhiệm đâu dạng dạng không dám mang các ngươi ra ngoài ba người nghĩ một lát gật đầu biểu thị có lý nhưng mà thác bạc liên nhi tiếp tục nói vậy thì tốt chúng ta không có giết hắn đi giáo quấn hắn một trận là được hô liên sài vừa vừa có nghe không đại ca lần đầu không có lòng tin đối với bác lang vệ các ngươi nếu như các ngươi không chứng minh mình một phen đó sẽ là sỉ nhục cả đời của chính các ngươi thậm chí dũng sĩ quyển nhung của ta thế nhưng tiểu tử kia thần dũng như là truyền ngôn nè đừng có nhân nhị nữa truyền ngôn bình thường đều rất khuếch đại thiên hạ nào có cao thủ khủng khiếp như thế thiên quyền tam trọng Tùy tiện mà đón hai thần chiếu cảnh đỉnh phong, cao thủ toàn lực nhất kích, còn là người sao? Tra lạp hãng, người thiên sinh thần lực, trước 20 tuổi đều sống tại rừng sâu núi thẳm lâu dài làm bạn cùng linh thú. Nếu là người, người có thể làm được sao? Người cảm thấy thiên hạ có chuyện ly kỳ như thế sao? Tra lạp hãng, mỉm cười lắc đầu, căn bản không tin. Tiểu thư, không phải là tra lạp hãng ta nói khoác Luận lực lượng lão tử cho đến bây giờ Còn chưa gặp được đối thủ đâu Nhưng mà dù vậy Ta chỉ có thể lấy tu vi thần chiếu cảnh vừa đột phá Nhẹ nhõm ngăn lại một tên tu giả Luyện thể thần chiếu đỉnh phong Cản hai tên Cố gắng hết sức Cho nên hô liên xài nói chuyện lạ của tiểu tử kia Ta dạng dạng không tin Đây quả thật Nói mơ giữa ban ngày Đúng ta từng gặp tiểu tử kia Tuy nói tiến bộ không nhỏ nhưng mà căn bản không có khả năng lợi hại như vậy. Lần này chúng ta đi chính là vì dạch trần cái bộ mặt thật của hắn, biểu dương dũng sĩ khuyển nhung của ta thân dũng. Thác bạc liên nhi kêu ngạo nói, mà lại lúc trước tiểu tử kia khi dễ ta tại thú dương sơn, chẳng lẽ các người không có muốn lấy lại danh dự cho bản tiểu thư sao? Người khuyển nhung chúng ta dễ dàng quốc nhục như vậy sao? Nghe được cái lời này hô liên xài trầm ngâm, rồi hơi gật đầu. Dũng sĩ khuyển nhung của bọn họ, luôn luôn dũng mãnh, không có thời điểm lùi bước. Huống chi là vì tiểu thư, càng không còn lời nào để mà nói. Kết quả, hô liên xài gật đầu đáp ứng. Được, tiểu thư, các người tiến vào giới chỉ của ta, ta mang các người ra ngoài. Thác bạc liên nhi, sáng mắt lên, cùng tra lập hãng liếc nhìn nhau, đầy vẻ hưng phấn. Hô liên xài dùng tay lên, ba người đã biến mất. Sau đó toàn bộ hô liên xài rung rung Dần dần dung nhập xuống dưới mặt đất Một nơi khác Lạc gia xương bình dương phủ Trong hậu hoa diên Trác phàm đang chầm chậm uống nước trà xanh Trước mặt là một bàn đá Trên đó để bốn năm cục đá nhỏ Trác phàm cứ như vậy Chăm chú mà nhìn Trong mắt phun trào tinh quang Trác quản gia Người đang nghĩ cái gì vậy Dân xương chẳng biết lúc nào đi tới Trên cái bàn đá, phía trên có khắc chữ dân sương gật đầu. Thì ra là thế, trác quản gia đang suy nghĩ tử cục sao? Đúng vậy, hiện tại bốn đại thế lực lại thêm khuyển nhung, xem như làm thành một dòng, kiềm chế lẫn nhau. Bàn tử cục này không người nào muốn tiếp tục đi xuống. Dù sao, phải tìm nơi mắc xích chủ chốt mà công phá, nhưng mà phải trở thành mắc xích yếu đó, người nói xem người nào nên đi làm. Dân Sương mơ mịt lắc đầu Trác Phàm thở dài Ta vốn không có nghĩ vậy Nhưng mà Sương Nhi Theo thiên tượng ngươi xem Mỗi thế lực đều tâm hoài quỷ thai Thứ duy nhất đồng lòng Là muốn ta trở thành chủ để công phá đó Này đã là thiên mệnh Con người rất khó mà sửa đổi Dân Sương siết chặt lòng Mặc dù không có nói chuyện Nhưng ánh mắt nhìn Trác Phàm đầy vẻ lo lắng Trác Phàm chậm rãi khoát tay cười to nói Yên tâm đi Nên biết thiên mệnh sở tại Ta lại có nghịch thiên chi đồ Bọn họ muốn ta trở thành biên ngắm cũng được Vậy thì lão tử sẽ là cổ tam thông thứ hai Chỉ là lần này Ta sẽ không có dễ bại đâu Trác phàm cười tà dị Dân sương thấy thế Thở dài một hơi Tuy nàng không có quen nhìn hắn tà ác Nhưng mà thấy trác phàm giống như đã tính trước mọi chuyện Nàng yên lòng Đúng lúc này Vĩnh Ninh công chúa Một lần nữa quá thành cái bộ dáng thư sinh chạy tới trước mặt bọn họ. Sương Nhi, Trác Phạm, vì ăn mừng phụ hoàng trăm tuổi thọ thần, tối này đế đô làm hội khoa đàn cùng đi chứ. Trác Phàm từ chối chỗ chổi kiến biểu môi, không có hứng thú. Vĩnh Ninh liền cao có, nhìn về phía dân Sương. Dân Sương thân là hảo tỉ muội nàng không biết tâm tư của Vĩnh Ninh bèn nói. Trác quản gia, bây giờ đế đô tình thế hỗn tạp, hai chúng ta xuất hành chỉ sợ là rồi rồi rồi ngươi muốn bảo ta ta một tấc không rời đâu trác phàm bất đắc dĩ lắc đầu nghe vậy hai nữ nhìn nhau đều xấu hổ cười ra tiếng chương ba trăm chín mươi sáu bị tập kích ban đêm dòng người nhốn nháo phi thường náo nhiệt vì kịp đến thời gian thánh thượng đại thọ thiên hạ cùng chúc mừng Trên đường treo đầy đèn hoa đăng lộng lẫy Chỉ là trong cái biển người Có một kỳ dị tràn cảnh Khiến cho tất cả mọi người Thăm ghen tị tán dương Một tên nam tử tóc trắng Bên người đã dây tụ tập Ba mỹ nữ thiên tư quốc sắc vị nhân huynh này Thật sự là phong lưu Chúng ta chơi hội hoa đăng Nhiều lắm Chỉ là hẹn người nha Mời được ba vị mỹ nữ cực phẩm luôn Cả ba người không quý kiến gì với nhau thật sự là bội phục, bội phục. cảm thụ ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng, trác phàm co mặt lại, cuối cùng chỉ có thể thở dài. vĩnh ninh công chúa đến hẹn hẳn với dân thường đến ngắm đèn, kết quả được bị lạc dân thường không biết từ đâu nghe được, bèn nhất quyết đi theo. đột nhiên có một tiếng xé gió, một thanh nằm bén nhọn ngột ngạt giang lên, đồng thời một cổ quỳ áp xuất hiện, hung hăng đè xuống chỗ của bọn họ. mục tiêu rõ ràng là trách phàm. Cẩn thận mau tránh ra. Các phàm dung trưởng đánh về phía mấy người dân sương, ba người chưa có hiểu gì đã bị trưởng phòng đạp bay ra xa 100 m. vĩnh Ninh công chúa rơi xuống đất, mặt mày sám xịt, giận dữ phủi bụi nhảy bật lên nổi giận quát ầm. "Trách phàm, ngươi muốn làm gì vậy?" Nàng mời tiểu tử này đi chơi là muốn rút ngắn quan hệ. Kết quả tiểu tử này, dù duyên dù cớ, đánh bay nàng, thật sự là đáng giận. Đừng nói nàng còn là công chúa, xem như là tình bằng hữu bình thường, người cũng không có thể dù lễ như thế. Thế nhưng, ngay khi mà nàng nhìn kỹ Trác Phạm, nàng mới cả kinh, hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc không nói ra một lời nào nữa. Hai nữ còn lại bị dọa cho đến mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Trác Phạm đầy lo lắng. chỉ thấy có một đồng chùy đường kính 10m giống như một viên sao băng nện xuống trác phàm. Đằng sau đồng chùy, tra lạp Hãng đang giữ tạng nhấn xuống, trong hai con người đều vẻ quyết tình. số tiểu tử, truyền thuyết không phải nói ngươi thần lực vô địch sao? Vậy thử một chùy của bản đại gia đi." cha lạp Hãng cuồng hống, hưng phấn không thôi, mọi người ngắm đèn chung quanh, sớm đều hoảng hốt, sử xuất khí lực bú sữa mà chạy trốn. Trác phàm không khỏi quảng hốt, trên kỳ lần tí đã có hồng mang nở rộ. Đùng một tiếng gian thật lớn, trác phàm nhất thời bị nện xuống dưới đất. Toàn bộ đường đi dưới dư âm lập tức đã bị quét thành đất bằng. Những hoa đăng đều biến thành phấn dụng, tiêu tán vô tung. Ba người dân sương bị dư âm quét tới, khí tức trì trệ. Ngay sau đó bị đánh bay ra xa, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. đến khi mà đứng dậy thấy trước mắt xuất hiện một cái hố lớn tra lạp hãn cầm búa lớn hoàng kim đứng ngạo nghễ trát phàm đã bị đè dưới cây búa trát phàm trát phàm ba nữ cùng kêu lên nhưng mà lại không có bất kỳ tiếng đáp nào tra lạp hãn nhếch miệng cười to tiểu tử này không mạnh như truyền ngôn chỉ là một chùy thôi đã bị lão tử nện cho thành thịt nát sớm biết như thế lão tử dùng ba phần lực cho rồi Trà lạp hãng Lúc này thác bạc liên nhi xong đến Sau khi mà nhìn thảm cảnh phía dưới Liền khẩn trương Người điên rồi Không phải đã nói giáo quấn hắn thôi sao Sao mà lại đánh chết hắn rồi Chúng ta trở về phải giải thích với đại ca thế nào đây Trà lạp hãng Thờ ơ nhúng dài cười nói Ai bảo cái tên tiểu tử này Yếu như vậy Mấy hôm trước còn quên quang Cái gì mà một chiêu Ngăn hai đại thần chiếu đỉnh phong Toàn lực nhất kích dớ dẫn mặc kệ hắn thế nào chung quy chúng ta động thủ giờ phiền phức lớn rồi kế hoạch của chúng ta thác bạc liên nhi khẩn trường vỗ tráng bất chợt phía dưới truyền đến một giọng nam các ngươi có kế hoạch gì hai người sợ hãi cả kinh vỗ giả nhìn xuống dưới tra lập hãng chợt cảm thấy búa lớn rung lên nhẹ nhẹ chậm rãi bị nâng lên tiểu tiểu thư lực lượng này tra lập hãng kinh ngạc nhìn cánh tay của mình bị nâng lên. Cho dù hắn dùng hết lực ký toàn thân, vẫn không có đè xuống được. Sao có thể, trong thiên hạ, có người có thần lực như thế sao? Mấy hơi sao, tra lạp hãng kinh hãi. hắn đã thấy Trác Phạm dễ dàng, lấy một cánh tay vững dàng, chống cái búa lớn. Tựa như là một vị cự nhân, chống lên cả thiên địa. Sắc mặt của hắn, rất bình thản tự nhiên, giống như đang làm một chuyện dễ như trở bàn tay. Trác Phạm, ba người vĩnh ninh vui vẻ kêu lên thác bạc liên nhi Quản sợ chỉ trác phàm run rẩy nói hắn hắn còn chưa chết mà lại thương tổn cũng không có tra lạp hẳn nhanh tăng thêm sức đè hắn xuống đi tiểu thư ta đang tăng lực đó tra lạp hãn cắn răng khuôn mặt dữ tợn lúc này đã đỏ bừng nhưng mà vô luận hắn sử dụng lực thế nào vẫn không có thể động đậy cái búa lớn mãi mai thấy vậy Thác bạc liên nhi càng hoảng sợ thất sắc, đầy khó tin nhìn Trác Phàm. Chẳng lẽ lời đồn là thật sao? Thần lực của người này vậy mà thật siêu diệt để nhất lực sĩ khuyển nhung của ta nhiều vậy sao? Trác Phàm đạm mạc nói, xem ra hỏi bình thường các ngươi sẽ không có trả lời rồi. Nói đến đây, Trác Phàm chợt bóp mạnh, những tiếng răng rắc vang lên, từng cái tiếng nổ dở dụng truyền vào tai của tất cả mọi người. đồng thời phía trên cái lớp búa cắp tóc xuất hiện cái vết nứt dày như mặn nhện trát phàm hơi tăng lực đùng một tiếng cử chùy đã dở tan quá thành từng cái mảnh vụn rớt xuống đất mọi người kinh hãi nhất là thác bạc riêng nhi cả kinh đến hai con mắt như sắp rơi xuống tử kim phá thiên chùy ngũ phẩm linh binh cái tên này thế mà dùng thân thể máu thịt bóp nát tên này còn là người sao Tra lạp hẳn, vẻ mặt quảng hốt, thần lực như thế, hắn thật sự chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy rồi, hôm nay gặp mặt, đã chấn động đến tột đỉnh. Trước kia, hắn cho mình là thiên hạ đệ nhất lực sĩ. Hiện tại, hắn mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong bóng tối, triết biệt cùng hô liên xài đang quan sát, sợ cho đến trắng bệt cả mặt. Thực lực chân chính của Trác Phạm so với truyền ngôn... Kinh khủng hơn gấp trăm lần. Hồ liên xài sắp khóc rồi, lần này hắn tình báo xảy ra sự cố. Trác Phạm cười nhạt nói, Ngươi vừa mới nói kế hoạch gì, có thể nói lại cho ta nghe không? Ẩn ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, thác bạc liên nhi, cầm như hến. Tra lạp hãn lúc này ánh mắt nhìn Trác Phạm, chỉ có một sự e ngại. Có điều, hắn dù nói thế nào, cũng là một trong bát lan vệ của huyện nhung, Tuyệt không có dễ dàng nhận thua đầu hàng Đây còn là tiểu thư nhà của mình bị quy hiếp Càng phải thêm bảo hộ Hắn thừa dịp trác phạm chú ý liên nhi Trong tay của hắn Chợt lóe lên ánh sáng Lấy ra một cái búa giống vừa rồi Xoay tròn hung hăng đập tới trác phạm Thế nhưng trác phạm Không có thèm liếc nhìn hắn Chỉ hơi dung tay Đùng một tiếng Búa lớn trong tay của hắn Nháy mắt đã bị trác phạm phá nát Quá thành cái mảnh dở rơi xuống mặt đất Còn tra lạp hãng, cánh tài của hắn răng rắc một tiếng, đã bị lực phản chấn, phá tàn cánh tài. Tra lạp hãng, quả thật không có thể tin được đây là thật. Ảnh mắt càng thêm quảng sợ, tùy tiện một chiêu, liền chấn gãi cả tài của hắn. Đây có còn là người không, sao mà lại khủng bố linh thú như thế? Tra lạp hãng, đổ mồ hôi lạnh, không biết do sợ hãi hay là cánh tài đã nát như thỏng xuống. Thác bạc liên nhi cũng bị dọa đến sắp phát khóc. Nàng bây giờ rất là hối hận, vì sao mà đang sống êm đẹp không muốn lại đi chọc tới con quái vật như thế. Cách đó không xa, triết biệt, dương cung lên, mũi tên nhắm ngay trán của trác Phàm nhưng trên đầu vẫn đầy mồ hôi lạnh. Chương 397 Thân xạ khổ cực từng đạo kim sắc quang ảnh, dạch phá không trung, nối đuôi nhau phóng đến trác phạm, kim quan kia đều là từng nhánh kim sắt quan tiễn Sông phá dân không mãnh liệt phóng tới đủ có mấy trăm mũi thật khó có thể tưởng tượng một người có thể trong nháy mắt bắn ra nhiều mũi tên như vậy mà lại là những mũi tên không phải là mũi tên thường mà là chân chính ngũ phẩm linh binh mỗi một mũi tên đều trực chỉ vị trí yếu hại của Trác phàm thậm chí những quan tiễn còn chưa có tới gần Trác phàm cảm thấy cảm giác nho nhói đây chính là tuyệt kỹ của xạ thiên lang tiễn phá cửu thiên Trác phàm kinh ngạc rồi mới gật đầu không tệ không hổ là thần xạ đã từng thương tổn độc cô chiến thiên thật là có một chút năng lực thác bạc liên nhi nghe vậy lộn thỏm nói ngươi ngươi biết triết biệt sao nghe thiếu chủ nhà của ta đề cập qua hắn từ nghe ca ca của hắn ca ca của hắn là thiên vũ tứ hổ Trác phàm thản nhiên nói Liên nhi cô nương, đừng có tưởng rằng chỉ của các người mới có thể tìm hiểu tình báo, chúng ta thật ra cũng rất quái, cho nên tuyệt kỹ của vị nhân huynh này ta sớm có nghe nói. Nói rồi, trác phàm chậm rãi nâng cánh tay phải, hồng mang nở rộ, nở một nụ cười tự tin, nhưng mà tiễn của hắn không có lại thần tí của ta đâu. Thác bạc liên nhi biết hắn đã biết hết về bọn họ, cho nên muốn đánh bất ngờ thương tổn hắn sẽ càng thêm khó khăn. Có điều thật là đáng tiếc, triết biệt là một ngoại lệ. Sú tiểu tử, người chắc cũng đã nghe câu, không gặp ba ngày, phải lao mắt mà nhìn chứ. Nhưng mà tin tức người nghe, nói về chúng ta, từ lâu đã là dĩ dãn rồi. Thác bạc liên nhi, cười quỷ dị, một tay nắm lấy tra lập hãng, nhanh chóng bay đi. Trác phàm sững sờ chưa có kịp nghĩ nhiều, quang tiễn như sóng biển, đồng loạt nhào về phía trác phàm. Bỗng dưng tản ra, bay đi bốn phường tám hướng chờ cho lực lượng quanh một vòng mới lại một lần nữa bày tới trác phàm nhưng mà quan tiễn dây quanh toàn bộ phương vị không một kẻ hở không có chỗ cho xê dịch trốn tránh tùy thú quyền có thể ngăn lại một mũi tên nhưng mà không có khả năng bảo vệ tốt mỗi góc trên thân thể của trác phàm đây mới thực là dồn vào tử địa không ngờ xú tiểu tử đây là một tuyệt kỹ triết biệt mới luyện dạng tiễn quy tông Từ sau khi mà luyện thành Chưa có được thử Xem ngươi làm sao mà cản đây Thác bạc liên nhi Đứng từ xa hồ to Còn làm mặt quỷ với rác phàm. Triết biệt nhếch miệng cười hưng phấn Quy lực của dạng tuyển quy tông Hắn quá rõ ràng rồi Một mũi tên đều là ngũ phẩm linh binh Bây giờ 100 mũi tên cùng phóng Hoàn toàn phong tỏa hết thảy Đường trốn của tiểu tử này Hắn muốn né tránh Hoặc là toàn bộ ngăn lại Tuyệt đối không thể nào Cứ như vậy trác phàm không chết Cũng phải bị thương nặng Vừa nghĩ tới đây Triết biệt kích động hẳn lên Hắn luyện thành cái chiêu này Chưa bao giờ sử dụng Bây giờ lấy tuyệt thế cao thủ như là trác phàm Để thử quy năng Thật sự không có chuyện gì thích hợp bằng Không gì thống khoái cho bằng Trác phàm chỉ lắc đầu Ta nghe bọn họ nói Tiễn quá cửu thiên quy lực kinh người Còn muốn thử xem lực đạo như thế nào có thể rung chuyển thần tí của ta không? không ngờ lại chỉ đến cái gì mà dạng tiễn quy tông, không có một tí sức lực nào, đúng là thật chán. nơi xa triết biệt há hốc mồm hắn dạng dạng không có nghĩ đến, tuyệt kỹ hắn dớt giả tu luyện, vậy mà trác phàm khinh thường, như thế chỉ có thể thầm hư lạnh. thứ không biết hàng, lát nữa ngươi bị bắn như là con nhím, xem còn phách lối không? Thác bạc liên nhi cũng không cam lòng cười lạnh nói Cái miệng lưỡi thôi Lúc này những quan tiện sắp bắn tới Trác phàm thản nhiên nói Chúng ta có đánh cược không Những cái mũi tên này Nếu có thể bắn chúng ta một tên Ta sẽ dâng cái đầu trên cổ ta cho người Nếu không cô nương thành thật phải gai báo Các ngươi có kế hoạch gì Được Thác bạc liên nhi không chút nghĩ ngợi Lập tức gật đầu đáp ứng làm cho tra lập hãng không kịp ngăn cản chỉ biết khẩn trương kêu lên tiểu thư thế nhưng liên nhi lại khoát tay để choáng yên tâm hiện tại những quan tiễn đã tới gần trát phàm với từng đó mũi tên thì bắn hắn không chết cũng không có khả năng không trúng một mũi nào chứ cho nên thác bạc liên nhi tự cho đã đứng tại thế bất bại rồi tra lập hãng nghĩ lại cũng thấy có lý liền yên lòng nhưng mà sau một khắc Hai người bọn họ thình linh phát hiện, con mẹ nó còn thật là gặp quỷ rồi. Trác Phạm ngưng tụ sông Đồng, một đạo nguyên thần ba động ra, ngay lập tức dò xét ra cách ngàn mét. Sau một cây đại thụ có một người ẩn nấp hẳn là Triết Biệt. Mà Triết Biệt cảm nhận được cổ ba động này truyền đến, biết Trác Phạm thăm dò ra phương vị nhưng mà không chút quan tâm. Trác Phạm đã sắp bị một trăm mũi tên xuyên tim, tự thân khó đảm bảo đâu có thể làm gì hắn nhưng sau một khắc xảy ra một chuyện không thể tin phát sinh trong ánh mắt khó tin của tất cả mọi người Trác phàm chậm rãi nâng tay phải lên như là một vị đế dương không ai bị nổi ngay khi những cái quan tiễn bắn đến trước ngực của hắn ba một tiếng búng tay ra lệnh đi mấy trăm quan tiễn đồng loạt biến mất đến khi xuất hiện một lần nữa đã bắn đến gần cây đại thụ kia nhắm trúng vị trí của thiết biệt ẩn thân ô trời cái quỷ gì vậy thấy những quan tiễn do chính mình bắn ra đột nhiên xuất hiện trước mặt của mình toàn diện vây quanh triết biệt lập tức đã bị dọa đến hồn phi phát tán ngay sau đó liên tiếp những tiếng rầm rầm vang lên tất cả quan tiễn đều cắm vào trên thân của hắn tia sáng chói mắt không ngừng lấp lóe cùng với đó là tiếng kêu thê thảm chính thần tiễn thủ cũng không có làm rõ đã xảy ra cái chuyện gì, làm sao mà toàn bộ mũi tên lại bắn ngược về phía sau. Tuyệt học hắn lần đầu tiên sử xuất đối tượng thí nghiệm thế mà chính là hắn. Bịch một tiếng, hắn rơi xuống từ trên cây, toàn thân run rẩy, máu tươi không ngừng dâng trào, nhưng mà hắn không có quan tâm nhiều như vậy, trong miệng chỉ đang thì thào nói mớ, trong mắt đầy vẻ mê man, khả năng là vừa chửi mẹ vừa bi thương khó hiểu. Một dòng vàng trong đồng tử phải của Trác Phàm Dần biến mất Trác Phàm cười thẳng nhiên Thật không hổ là xạ thiên lan Thật sự là bách phát bách trúng Mấy trăm mũi tên Lại không một mũi thất thủ Bội phục bội phục Thác bạc liên nhi Cùng với cha lạp hãng Triệt để đần độn Vừa mới rồi Đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì Tiểu tử này làm cái gì vậy Giờ khắc này ánh mắt của hai người nhìn Trác Phàm Không có thể đơn giản dùng hai từ kiên kỵ để mà hình dung, mà chính là triệt triệt để đến kinh khủng. Các phàm thản nhiên nói, Liên nhi cô nương trận này đánh cược ta thắng, ngươi nhận thua cuộc đi. ừ ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, hai người liếc nhìn nhau, lại cùng lui về phía sau hai bước. Các phàm chẳng những thần lực vô địch, còn có một thân dị thuật. Hiện tại, bọn họ rút cuộc biết, lúc trước gia các trường phong cảnh cáo, là chính xác cùng chỉ đáng quý cỡ nào người ta cả một đường chém giết bảy nhà lại sống cho đến bây giờ không phải là không có đạo lý bà mẹ nó quái vật như thế con mẹ nó ai có thể chọc được hắn hiện tại bọn họ chưa có phát hiện đế dương môn dám đấu với con quái vật này đến tận bây giờ thật sự là dũng khí tận trời liên nhi cô nương trác phàm ta bình sinh ghét nhất là hai loại người một loại không có biết tự lượng sức mình loại còn lại không có tuân thủ hứa hẹn hôm nay các ngươi phạm một kỵ ta không có hy vọng các ngươi tái phạm kỵ kia nếu không á ta không có nhân từ nương tai sắc mặt của trác phàm dần lạnh xuống âm lạnh nói tra lạp hãn lúc này xấu hổ đỏ bừng mặt hận là không tìm được cái lỗ để chui xuống nghĩ hắn là đệ nhất lực sĩ khuyển nhung trên chiến trường đánh đầu thắng đó bây giờ lại bị cái tên tiểu quỷ thiên quyền cảnh trăng dại nói hắn không có biết tự lượng sức mình rốt cuộc đập nát cái uy nghiêm bát lang dễ của hắn nhưng mà không còn cách nào thế giới này thực lực di tôn người ta mạnh hơn ngươi nói là ngươi ngu ngốc thì ngươi chính là một thằng ngu ngốc ngươi có thể như thế nào chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng thôi nếu không ngươi muốn thế nào người ta đấm vào cái mồm nữa sao so với thiên vũ coi trọng giáo hóa dương đạo quyển nhung càng tôn trọng cường giả di tôn đối mặt cao thủ như trác phàm hai người không có một lời nào để nói người giết ta đi thác bạc lang nhi ngửa cổ lên mười phần quật cường nói trác phàm cười lạnh ngươi cho rằng ta không dám sao dù các ngươi là sứ đoàn quyển nhung sáng dám hành hung người của thiên vũ ta trên phố tối dám hành thích lão tử đệ nhất đại quản gia thiên vũ, lão tử đã có đủ quyền, lập tức giết các người. Nói rồi, trên nắm tay của Trác Phàm liền phun trào hồng quang, sát ý ngút trời. Chương 398: Bại lộ. Trác quản gia xin thủ hạ lưu tình. Ngay khi mà Trác Phàm sát ý ngút trời, một tiếng thét lớn đầy lo lắng vang lên. Ngay sau đó, gia cát trường phong mang theo một đội nhân mã, dội dã chạy tới. Bọn họ là sứ đoàn của huyện nhung, vô luận phạm phải cái tội lớn ngập trời như thế nào, điều tuyệt không có thể tùy ý xử trí. Trác Phàm cười lạnh nói, xem ra gia các thừa tướng biết bọn họ sẽ muốn làm gì sao? Vậy thì ngươi cần phải rõ ràng, bọn họ đã ám sát ta. Trác quản gia xin nghe Lão Phu giải thích đi, chắc hẳn ngươi cũng biết. Hành động hôm nay của bọn họ đều là ân quán tư nhân, không có quan hệ gì với đại cục. Nếu người giết bọn họ, toàn bộ đại cục sẽ như thế nào? Ta chắc rằng người cũng hiểu rõ, đây không phải là kết quả trác quản gia muốn đâu. Gia cát trường phong, tâm cơ khó lường, tự nhiên biết trác phàm không phải là kẻ nhân từ nương tai. hiền ngang, lẫm liệt, lấy tình động còn không bằng lấy lợi dụ, bèn trịnh trọng nói. nếu trác quản gia hôm nay chịu buông tha cho bọn họ lão phù dám cam đoan ngày sau bọn họ nhất định sẽ có chỗ hữu ích đối với trác quản gia ngươi ngươi là một người thông minh hẳn không cần lão phù phải điểm phá chứ trác phàm nhìn hắn thật sâu đồng thời suy tư gia cát trường phong như thế nào hắn lại quá rõ ràng sứ đoàn khuyển nhung đều là người nhà cùng tâm phúc của thác bạc thiết sơn nếu bọn họ chết tại thiên vũ chắc chắn sẽ dẫn binh càng quét đến thiên vũ đến khi đó đơn giản chỉ có hai kết quả một là ai làm người đó chịu trách nhiệm trác phàm giết người tự lấy đầu đón nhận lửa giận của người ta nhưng mà trác phàm hắn là ai tùy tiễn khuất phục sao đến lúc đó khẳng định làm cho thiên vũ đại loạn để khuyển nhung lợi dụng sơ hở cho nên hoàng đế không có chọn con đường này như vậy Còn có một lựa chọn khác, lựa chọn mà Hoàng đế ngủ đều phải cười rồi. Quyển Nhung công tới, Thiên Vũ đồng tâm hiệp lực, dù luận, tám nhà hay là tứ trụ, tất cả đều cùng tiến lên. Còn các phàm ngươi, ngươi gây chuyện, ta không có truy cứu, nhưng mà ngươi liều mạng dốc sức lên chiến trường cho ta. Cứ như vậy, Hoàng đế chẳng những có thể làm suy yếu các đại thế lực, bảo trì Thiên Vũ ổn định, còn thuận tiện giáo huấn Quyển Nhung, biểu huy phong thiên vũ thật sự là nhất cử lưỡng tiện đến lúc đó tất cả mọi người nơi này đều thua chỉ có hoàng đế thắng trác phàm nhẹ nhàng buông quyền sát khí dần dần tán đi gia cát trường phong thấy thế mới thở dài minh bạch trác phàm vẫn là lấy đại cục làm trọng nói chuyện với người thông minh bớt lo rồi trác phàm cho cười nói đúng rồi thưa tướng đại nhân Lần này tính cho ngươi nợ ta Một món nợ ân tình Ngày sau phải trả cho tốt đó Gia Cát Trường Phong lắc đầu bật cười Tiểu tử này đúng là được một tấc Lại muốn tiến thêm một thước Thả những người này Rõ ràng tất cả mọi người đều tốt Bây giờ làm như hắn thiệt lắm vậy Phải đòi thêm một khoản nợ ân tình Nhưng nghĩ kỹ lại Làm vậy quan hệ giữa hắn Cùng với Quyển Nhung sẽ càng thêm gần liền cười gật đầu nói Được được, lão phu nợ ngươi một nhân tình Ngày sau nếu có điều cần Ta cố gắng xúc thủ tương trợ Trác phàm gật đầu Giao mấy người này cho gia cát trường phong Mà ma sách tứ quỷ Nghe được cái động tỉnh nơi này Đều đã dỗ dàng chạy đến Nhưng mà khi đến nơi Chuyện đã kết thúc rồi Chỉ có thể than thở Trác phàm nhìn thấy bọn họ đến đúng lúc Liền giao cho mấy người vĩnh ninh cho bọn họ Để bọn họ hậu tống trở về Mình còn có một chút chuyện phải làm. Đồng tử của hắn lóe lên một dòng vàng, trác phàm đã biến mất. Hai bóng đen xuất hiện tại vị trí của trác phàm vừa biến mất. Nhìn hai bên, nghiến răng nghiến lợi nói, Bà mẹ nó, tiểu tử này thần thông quỷ dị như thế, chúng ta theo hắn kiểu gì đây? Đừng có nói những thứ này, trở về bẩm báo cho thủ lĩnh đại nhân đi, chúng ta đã mất dấu hắn rồi. Một lúc lâu, tại dịch quán, Gia Cát Trường Phong, Âm thầm nhìn trác bạc lưu phong Cùng với hãng thiết ma Đang đầy vẻ trấn kinh Bên cạnh thì là thác bạc Liên Nhi Cùng tra lạp hãng đầy mặt xấu hổ Mặt đất có một đám đen xì Nếu không phải là Liên Nhi nói Bọn họ đều không có thể tin được Đây chính là thần xạ thủ của bọn họ Xạ thiên lang triết biệt Bọn họ không có thể tin được Hai người trong bát lan dệ Liên thủ xuất kích Chẳng những không có làm bị thương đối phương một cộng tóc Mà hai người còn bị người ta nhẹ nhõm đánh cho một tàn phế Nếu không phải là gia cát trường phong kịp thời ra mặt Bọn họ đại khái không còn mạng để mà trở về Giờ khắc này thác bạc lưu phong Đã không có để ý đến việc tri cứu trách nhiệm của ba người Tự tiện hành động Chỉ là bị sự thật tàn khốc trước mắt làm cho cả kinh Gia cát trường phong thở dài lắc đầu Lão Phu đã sớm nói với các ngươi rồi Không có nên tùy tiện trêu chọc tiểu tử kia Cạt ngươi sao mà Thác bạc lưu phong dỗ giả ôm quyền Xin lỗi Gia các thừa tướng Tại hạ dạy muội không đúng Còn mong rộng lòng tha thứ cho Sau này tại hạ nhất định chặt chẽ quản giáo Ngay sau đó Trừng mắt nhìn hai người liên nhi Mặt đất hơi biến dạng Hô liên xài chậm rãi chui ra từ mặt đất Đầu tiên là âm quyền, sau đó nói thừa tướng đại nhân, như ngài sở liệu Đằng sau của Trác Phàm quả nhiên có cái đuôi Trác Phàm thật sự là lợi hại Chớp mắt không có thấy tâm hơi Không chỉ là hai cái đuôi Ngay cả ta điều theo không kịp Nhất định là người của bệ hạ rồi Trác Phàm tâm tư kính đáo Xảo trá như hồ ly Muốn dám thị hắn Thiên vũ chỉ sợ rất khó có người làm được Hai cái đuôi nhỏ đó Chỉ là chờ lấy đụng đại mà thôi Gia Cát Trường Phong khinh thường nói nhìn về phía hô liên xài gật đầu khen ẩn lang vệ hô liên xài ngươi rất là thông minh biết trước tiên tìm lão phu không tệ không tệ Thừa tướng đại nhân quá khen rồi thật sự là trác phàm quá mức biến thái đúng vậy lần này nếu không phải là Gia Cát Thừa tướng ra mặt xá Muội cùng với những thuộc hạ này của ta chỉ sợ tất cả đều bị hắn đồ sát rồi bất luận là làm ca ca Hay là làm thiếu sói, Ta đều phải chân thành nói lời cảm tạ Với thừa tướng đại nhân Thác bạc lưu phong Trịnh trọng khom lưng cười nói Gia cát trường phong vụ dạ đỡ lên cười nhẹ lắc đầu Công tử quá khen Thật sự là lần này lão phu không ra mặt Trác phàm chưa chắc sẽ giết mấy người Thác bạc lưu phong không hiểu Nhưng mà nghe tiểu mũi nói Người kia đã hiển lộ sát cơ rồi Gia cát trường phong Cười giải thích Chỗ đáng sợ của tên tiểu tử này không chỉ là sức mạnh còn có tâm kế thầm thúy sâu không thấy đái. Lúc trước bộ dáng hung hãn chắc hẳn làm cho Lão Phu nhìn thôi muốn dẫn Lão Phu ra mặt. Khi đó người nào mà ra mặt giúp các ngươi chẳng khác nào chứng minh người đó là người thân cận nhất của các người. Hiện tại có lẽ Bệ Hạ cũng biết cái chuyện Lão Phu thầm giao tiếp với các ngươi rồi. Thác bạc lưu phong nghe dậy khẩn trương nói Vậy bây giờ phải làm thế nào đây Gia cát trường phong Không để ý chút nào Không ngại âm mưu cùng với dương mưu khác nhau Âm mưu vĩnh viễn không có thể lộ ra ngoài ánh sáng Dương mưu không có nhiều cố kỵ như thế Bọn họ biết thì có sao Chuyện phát triển như thế nào Vẫn sẽ phát triển như vậy Lão đầu tử không có ngăn cản được Thế nhưng dù vậy Vẫn không có nên bị phát hiện mới tốt chứ Thác bạc lưu phong thở dài Sau đó khó hiểu nói thừa tướng đại nhân Ngươi đã biết ý đồ của Trác Phạm Vì sao còn ra mặt Gia cát trường phong Chợt rung rung Trong mắt lóe lên một chút mê màng hiếm thấy Đó là bởi vì Lão Phu không có dám đánh cược xem Trác Phạm có xuất thủ hay không Không sợ nhất dạng Chỉ sợ dạng nhất Lão Phu cả một đời xem qua nhiều số người Người nhìn không thấu điểm tới đêm lùi Chỉ có hai người Hắn là một Sao mọi người kinh ngạc. gia cát trường phong danh sưng đệ nhất trí giả của thiên vũ các phàm bằng chừng ấy tuổi thôi, lẽ ra kinh nghiệm sống chưa nhiều, sao mà hắn nhìn không thấu? nhìn ra tâm tư của mọi người, gia cát trường phong bật cười lớn, lắc đầu nói: có lẽ tại trước bách gia trần minh còn có thể nhìn ra đôi chút, nhưng bây giờ hoàn toàn nhìn không thấu, hoặc là nói căn bản không có muốn đi xem, bởi vì trong gia tộc chiến. Hắn làm một chuyện cho tất cả mọi người đều thấy ngoài dự kiến. Chuyện gì? Thác Bạc Liên Nhi nói. Gia Cát Trường Phong, Thở Dài nói. Trùng Quang nhất nụ di hồng nhang. Lần kia, lần thứ nhất Lão Phu thấy hắn vì một nữ nhân mà mất lý trí. Nhưng mà trong sự điên cuồng xen lẫn sự âm đập khó có thể đoán được. Cho nên sau khi mà Đại Công Tử để Dương Môn bỏ mình, Lạc Gia đã tiến vào cái dòng xoáy loạn như thế. Nhìn từ đại cục, đây là một hành động cực kỳ không khôn ngoan. Hắn biết rõ, nhưng mà vẫn cứ làm như vậy. Mà cũng chính là bắt đầu từ đó, thần toán tử rốt cuộc không có tính toán nổi hắn. Lão Phu cũng không có dám tùy ý phỏng đoán hắn đang nghĩ gì. Trong chuyển đổi giữa điên cuồng và cơ trí, phòng tuyến cuối cùng của hắn là gì? Này, không ai có thể nắm chắc được. Gia Cát Trường Phong hít một hơi thật sâu, cười khổ nói. Hiện tại, các người cũng đã hiểu vì sao mà Lão Phu cam nguyện bại lộ cũng phải ra mặt cứu các người chưa. Bởi vì Lão Phu không có đoán được lúc đó hắn đang điên cuồng hay là tỉnh táo. Nghe những lời này, mọi người cảm thán nhất là quốc sư hãng Thiết Ma, cảm xúc càng sâu. Người hành động không có bất kỳ cái dấu vết gì mới là đáng sợ nhất. Một bên khác, các phàm đi vào một quán trà nhỏ, chỗ đó sớm có một bóng người, Đang an tĩnh ngồi. Chương 399 Mật Đàm Trác Phạm dùng thân thức lĩnh vực quan sát Phạm vi một dặm chung quanh. Thấy an toàn, mới ngạo nghễ đi vào trà quán ngồi đối diện với người áo đen kia. Thật không ngờ sẽ có ngài ngươi lại mời ta. Người áo đen vẫn cúi đầu nói. Trác Phạm cười nhạt. Chúng ta là lão bằng hữu nhiều năm không gặp ra ngoài uống trà xoay chuyện một chút rất bình thường mà bớt dùng cái bài này ngươi cũng đã rõ ràng giữa chúng ta có thù không đội trời chung ta cùng với ngươi không có nhiều giao tình như vậy người áo đen cầm lấy chén trà hớp nhẹ một hớp lại bằng lãnh nói trác phàm đùa ra tiếng ây chà học được bản sự rồi ngươi có tin bây giờ ta dặn cái đầu ngươi xuống luôn không không tin chậm rãi lắc đầu người kia quả quyết nói Nếu muốn giết ta, ngươi tùy thời đều có thể, dù sao ta không phải là đối thủ của ngươi. Có điều hôm nay, ngươi đã gọi ta ra, chắc chắn không chỉ đơn giản giết ta chứ. Trác phàm bật cười lớn gật gật đầu. Những năm này, ngươi xác thực tiến bộ không ít, không chỉ là tâm kế cùng thực lực, còn có đảm lượng như thế, rất có phong phạm của lão quỷ kia. Người áo đen cứng người, tay cầm chén trà, đứng giữa không trung, không có nói lời nào. Ngày sau đó tiếp tục chầm chậm uống trà Nói chuyện chính đi Theo thám tử nhà của ta hồi báo Bây giờ địa vị của ngươi không thấp Còn chân đạp hai thuyền Thế nào Ngươi muốn lấy cái việc này quy hiếp ta sao Trác phàm chưa có dứt lời người áo đen cười lạnh Dù dụng Hai cố chủ đều ngầm đồng ý Hành động này của ta Ngươi cứ thoải mái Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi Ta không phải là muốn quy hiếp ngươi chỉ là muốn thương lượng với người, ngươi liệu có hứng thú? Nói đến đây, Trác Phàm gằn từng chữ một, "Chân đạp ba thuyền sao?" Người kia run run, sợ hãi kêu lên, "Ngươi nói cái gì?" Ta nói rất rõ ràng." Trác Phàm thoải mái cười cười, trong mắt chớp động lên ánh sáng thâm thúy, "Cái gọi là thỏa khôn đào ba hang, thêm ổ thì nhiều đường ra, đối với người, hẳn là hữu ích vô hại, chẳng lẽ không thử suy tính một chút sao?" Ngươi điên rồi, chúng ta là cựu nhân người áo đen giận dữ, dỗ bàn đứng dậy kiên quyết nói Ta tuyệt đối không có giúp cho các ngươi Các phàm khinh thường biểu môi Bảo thủ đến cùng, ngươi nhiều lắm chỉ là cấp độ này Ngươi nói cái gì? Không có gì, ta chỉ nói Trước bách gia tranh minh, ta đã từng một lần gặp mặt gia cát trường phong Đàm luận thiên hạ đại thế Lúc đó, hắn hỏi ta Hắn cùng với lãnh vô thường, mặc dù đều là người bày mưu tính kế, nhưng đều có tư lợi của riêng mình. Ta quất tại tam lưu thế gia, như lạc gia làm quản gia. Đến cùng là gì cái gì? Ta chỉ trả lời hắn một câu thôi, giả tâm của ta lớn hơn hắn. Trác phàm đầy bá ký nói, Cho nên, trong mắt của ta, vô luận là thần toán tử, hay là đệ nhất trí tinh, ta đều mạnh hơn bọn họ nhiều. Còn ngươi, Ngươi càng kém hơn bọn họ Cái thứ người bố cục quá nhỏ rồi người áo đen kia giật mình Như ngộ ra được điều gì đó Thật lâu không có lên tiếng Trác phàm cứ như vậy nhìn hắn Yên tĩnh chờ Thật lâu trác phàm mới thở dài Đứng dậy nói Xem ra ngươi vẫn không nghĩ ra Dù sao ta không có nhiều thời gian chờ ngươi Chờ một chút Trác phàm vừa muốn rời khỏi người kia vội dã đứng lên Người kia đã dỗ dã lên tiếng Sau đó lạnh lùng nói Hôm nay thiên vũ loạn thế Chi tượng đã thành Ngươi sao có thể cam đoan Thắng lợi sau cùng Nhất định là các ngươi lạc gia Nếu như ta nói Bởi vì có lão tử Trác phàm Lạc gia nhất định Sẽ là người cười cho đến cùng Chắc ngươi sẽ không tin Cho nên Trác phàm tự tin nói Sau đó thở xong một hơi thản nhiên nói tiếp Ta mới cho các ngươi Dẫm chân ba thuyền Sau cùng, vô luận phương nào thắng lợi, người có thể tìm kiếm một chén canh. Sau một hồi trầm ngâm, người áo đen kia nói tiếp, Thế nhưng muốn dẫm lên thuyền của trác quản gia, ta phải làm thế nào? Sẽ không phải là kêu ca đi đục hai cái thuyền kia chứ? Đương nhiên sẽ không, người không ngốc, ta nói người làm thế, ngươi sẽ làm sao? Ai cũng đều có tâm tư, nếu lạc gia không có đáng tin, tối thiểu còn có hai chỗ kia cho người dẫm có đúng không? Người áo đen gật đầu Nếu không xung đột với lợi ích hiện tại của ta Ta có thể hợp tác với ngươi Vậy là tốt rồi Thực rất là đơn giản Ta không có cần ngươi làm cái gì quá nhiều Chỉ cần Trác Phàm đột nhiên xích lại gần người áo đen Tỉ mỉ thì thầm hai tiếng Tại thời khắc mấu chốt này Ngươi làm như thế nào Ta sẽ cho ngươi đạp vào thuyền của ta Người áo đen kia Sau khi mà nghe xong giật mình Kinh ngạc nói ngươi điên rồi sao lại có thế lực khắp nơi ai cũng trốn tránh làm ngươi lại muốn tự mình đi làm ngươi cho rằng ngươi là cổ tam thông sao các phàm thờ ơ nhún vai nói hết cách rồi hiện tại tất cả mọi người đều trực chỉ ta ta không vào địa ngục ai vào địa ngục đây nghe được lời này người kia nhìn hắn thật lâu cuối cùng tán phục gật đầu hiện tại ta đã hiểu rồi Ngươi làm thế nào mà có được địa vị hôm nay, hung ác đối với người khác, đối với mình còn ác hơn. Mà lại, việc ngươi để ta làm, ta cũng đoán ra được đại khái. Ta chỉ có thể nói, trác phàm có thể thay đổi càng khôn. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Trác phàm duỗi tay ra cười nói. Người áo đen kia liếc mắt ba một tiếng, cùng giáng vỗ tay, sau đó quay người rời đi, đã biến mất trong bóng đêm. trác phàm nhếch miệng cười một tiếng cũng đã biến mất trong màn đêm tại một nơi khác trong một gian lầu lịch sự tao nhã lãnh vô thường đang chăm mồi tự uống khoan thai nhã nhặn rất là thoải mái đột nhiên trác phàm xuất hiện lãnh vô thường không có ngạc nhiên chỉ chăm một chén rượu nhạt cười nói trác quản gia rốt cuộc đã đến rồi không biết có chuyện gì muốn mời lão hữu đến đây lãnh tiên sinh thần toán thiên hạ du địch Ngươi đoán xem Trác phàm cười đùa Lãnh vô thường lắc đầu nói Người khác Lão hủ còn có thể thử một lần Nhưng mà trác quản gia Tầm cờ khó lường Từ sâu trong bách gia tranh minh Lão hủ không có dám tùy tiện ước đoán Ngươi vẫn là nói thẳng đi người rõ ràng Trước mặt không có nói tiếng lóng Tại hạ lần này Mời tiên sinh đến đây Chỉ có một chuyện muốn hỏi Nói Lãnh vô thường Thoải mái khoát khoát tay cười nói lãnh tiên sinh Ngày phục vụ đế dương môn nhiều năm như vậy đến cùng là gì cái gì bây giờ đã đạt được chưa trát phàm gọn gàng hỏi lãnh vô thường trì trệ tay cầm lấy chén rượu hơi rung rung rồi bất đắc dĩ cười khổ trát quản gia ngươi không cần nói móc ta ta sẽ lấy ra sắp được rồi nhưng mà ngươi vừa xuất hiện sự nghiệp to lớn của lão hủ liền đã ngâm trong nước nóng việc này làm sao có thể trách ta Dù không có ta, nhưng mà vẫn còn gia cát thừa tướng, mà dù không có gia cát thừa tướng, đường kim hoàng đế cũng không phải ăn chay Được, được, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trác Phàm chưa có nói hết, lãnh vô thường đã ngắt lời. Trác Phàm trịnh trọng nói, lãnh tiên sinh, ta muốn nói với ngài, ngài hết sức phục vụ cho đế dương môn mấy chục năm qua, lại không có được thứ ngài muốn, có lẽ đến lạc gia của ta có thể tùy tiện có được. Lãnh vô thường quá sợ hãi Nhìn chầm chầm trác phàm Đột nhiên bật cười Trác quảng gia Ngài đào chân tường hẳn là đến lãnh mổ rồi sao Có điều phải để cho người thất vọng rồi Thứ lãnh mổ muốn Ngài đại khái không biết Mà lại lạc gia có người rồi Lãnh mổ đến chẳng phải là thừa thải sao Nhưng mà nếu Ta không còn ở lạc gia thì sao Trác phàm hiệp mắt nói Lãnh vô thường giật mình Người nói cái gì Làm sao mà có thể Ngay sau đó, lãnh vô thường bật cười lắc đầu liên tục. Nếu trác quản gia không có tại lạc gia, gia tộc này chỉ còn là một đám người ô hợp thôi. Đã ta có dự định rời đi mới nhất định an bài mọi chuyện cho thỏa đáng, sẽ không có để cho nó năm bè bảy mãn, mà lại ta có kế hoạch, cần người hoàn thành nó. Nói rồi, trác Phàm nghiêm túc nói, lãnh tiên sinh lúc trước gia các thừa tướng đề cập người với ta, Ngươi cùng với hắn, mặc dù đều là người phụ tá, nhưng mà đều có tư lợi. Thứ gia các thừa tướng muốn, ta không rõ, nhưng mà thứ ngài muốn, ta lại biết. Còn nhớ lúc trước ngài đã nói, ba người chúng ta hợp lại, thiên hạ không người có thể địch. Lúc đó ta phát giác, tâm của ngài hy vọng tạo ra một công tích khoáng cổ, bây giờ ta có thể cho ngươi tất cả. Vừa dứt lời, trác phàm, tiến đến bên tai của lãnh vô thường, thì thầm vài câu. lãnh vô thường lúc đầu còn không có phản ứng gì nhưng mà càng nghe lại càng sợ đến sau cùng hai tròng mắt đã như là muốn lồi hẳn ra ngoài trác quản gia đây là một đại thủ bút ngài muốn nhất thống toàn bộ đại lục sao lãnh vô thường kinh dị nhìn trác phạm trác phàm thản nhiên cười nói ta vốn không có nghĩ như vậy dù sao ta không thuần túy là mưu sĩ ta vẫn lấy tu luyện làm chủ hướng tới thiên đạo Còn công tích đời đời này, lãnh tiên sinh hẳn sẽ cảm thấy rất hứng thú. Lãnh vô thường trầm ngâm một trận, cuối cùng gật đầu. Sau đó, Cao Mày nói, không sai, thật là xưa nay chưa từng có đại công tích. Nhưng mà lấy nội tình của đế dương môn, làm việc đó không có vấn đề gì. Vì sao mà lão phu phải tìm lạc gia nương tựa? Bởi vì ta ở tại lạc gia, có những thứ đặc thù chỉ có ta mới có thể cung cấp. Các phàm cười thần bí. Bây giờ ta không có bắt buộc lãnh tiên sinh quyết định nhanh chóng. Chỉ cần ngài thai ta là một chuyện. Ta cho ngươi đạp một chân vào thuyền của ta. Còn ngươi vẫn như cũ. Đại quản gia của đế dương môn. Mọi thứ vẫn bình thường. Nếu lạc gia thất bại. Ngài sẽ không có tổn thất quá lớn. Lãnh vô thường giữ yên lặng một lúc. Cuối cùng mãnh liệt gật đầu. Các phàm bật cười lớn. Xích lại gần hắn bắt đầu mật ngữ Đến tận đây Tất cả quân cờ đã được bố trí xuống Chỉ còn đợi thay đổi càng khôn chương 400 Tiệc mừng thọ trăm tuổi Năm ngày sau Chính là đại tiệc mừng thọ trăm tuổi Của hoàng đế thiên vũ Thiên hạ đại xá Bách quan chầu mừng Sứ đoàn quyển nhung đến mừng thọ Ngự hạ Bát gia thủ triệu diện thánh Thiên hạ một mảnh phồn dinh hưng thịnh cả nước cùng chúc mừng. Trác Phàm hiếm khi mà chỉnh đốn từ đầu tới đuôi một phen, tươi cười rạng rỡ, vô cùng đẹp trai. Chỉ là bên khóe miệng vẫn treo một nụ cười tà dị chiêu bài. Tiệc mừng thọ hôm nay chính là bắt đầu của hết thảy, cũng là kết thúc của hết thảy. Chờ xem. <cười> Kẻ hiếp mắt một cái, trong mắt Trác Phàm lóe lên một đạo tinh quang, bỗng nhiên bước ra khỏi cửa phòng. mà ở nơi đó người của lạc gia sớm chờ chực từ lâu đến khi mà nhìn thấy trác phàm đi ra liền không khỏi cùng nhau hai mắt tỏa sáng chỉ vì ngày thường trác phàm luôn lừa nhát ít khi mà chú ý coi trọng hình tượng của mình hôm nay chăm chút ăn mặc một phen đúng là nhìn cực kỳ soái khí lạc dân thường cùng với dân xương đều là hai con mắt tỏa sáng bên trong hai mắt lóe lên ánh sáng không hiểu trác quản gia Ngươi hôm nay muốn đi xem mắt sao? Anh Tuấn tiêu sải như thế, không biết sẽ mê đảo bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân đây. Bàn thống lĩnh cười lỡ một tiếng tán thán nói. Lạc dân hải liên tục gật đầu. Trác Phàm từ chỗ cho ý kiến, cười thần bí. Hôm nay, thượng thọ của bệ hạ, ta có thể nào cũng phải cho hắn mặt mũi của đúng không? Dù sao, hắn cũng là người phong cho ta danh hiệu thiên hạ đệ nhất đại quản gia. Trác huynh Đệ... Ngươi bình thường không phải điều không có coi trọng những cái thứ chức suông này sao. Làm sao mà hôm nay? Bàn thống lĩnh sững sờ hỏi. Trác phàm chậm rãi lắc đầu. Cũng không có trả lời. Chỉ nhìn về phía Lạc Dân Hải trình trọng nói. Dân Hải, một hồi mặc kệ là phát sinh cái chuyện gì. Ngươi không nên quảng hốt. Thân là gia chủ. Đây là tâm cảnh tối thiểu nhất. Lạc Dân Hải sững sờ tuy không có rõ cho lắm, nhưng mà vẫn khẽ gật đầu. Còn có bốn tên tiểu quỷ kia, chuyện tối hôm qua, ta đã nói với ngươi rồi, các ngươi nhớ kỹ chưa? Tiếp theo, trác phàm nhìn về phía mà sách tứ quỷ vừa nói. Bình chân như vậy, cười lớn một tiếng, quỷ hùng sát như đã tính trước nói. Trác quản gia yên tâm đi, chuyện khác không có dám nói, loại sự tình này á chúng ta thế nhưng rất là lành nghề luôn. Sự tình gì? Trác phàm, ngươi lại muốn làm cái quỷ gì? lạc dân thường sững sờ mặt đầy vẻ không hiểu trác phàm từ chỗ chỗ ý kiến lắc đầu cười nói không có gì chúng ta đi thôi lạc dân thường tuy nghi hoặc cũng chỉ có thể nghi ngờ liếc hắn một cái liền mang theo mọi người rời đi chỉ lúc phải đi ngồi lên xe ngựa tiến về hoàn thành trác phàm luôn cùng với nàng và dân hải ngồi chung một chỗ lại lựa chọn cùng dân sương ngồi lên cùng một chiếc Điều này không khỏi, làm cho nàng càng thêm kinh ngạc, đồng thời trong lòng một trận thất lạc. Mà dân Sương không khỏi khẽ giật mình, hai gò má hiện lên một dệt ửng đỏ, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng mà trác phàm không có biết xấu hổ tự mình ngồi lên, còn thuận tiện đem nàng cường ảnh kéo lên, cười tà dị nói, Sương Nhi, ngươi tự hồ không có muốn cùng ta ngồi chung một tòa sao? À, à không phải, Là người phải cùng đi với đám người của Lạc Tiểu Thư chứ. Nàng ở Lạc Gia, ngốc cũng không phải là một ngày, hai ngày. Tình cảm của Lạc Dân Thường đối với trác Phạm, nàng làm sao có thể không biết. Hơn nữa, trác Phàm đại quản gia của Lạc Gia, cùng Lạc Dân Thường, một chủ một bọc. Nếu hợp lại, càng tăng thêm sức mạnh. Nàng chỉ là một cái ngoại lai, lại ở quá gần người trong lòng của người ta, luôn cảm thấy có một chút xấu hổ. Nhưng mà Trác Phạm không chú ý nhiều như vậy. Trên mặt vẫn như cũ, tà dị tiếu dung, nói một vài câu rất kỳ lạ. Vậy, ngươi đoán chừng phải quen thuộc một chút, sợ là thời gian sau này chúng ta đơn độc, ở chung sẽ rất lâu. Dân Sương giật mình, nhìn chăm chăm Trác Phạm không thôi, hai gò má càng thêm đổ bừng. Nàng không biết Trác Phàm nói cái lời ấy là có dụng ý gì. Chỉ là khi nghe được câu này, tim của nàng không có lý do, bỗng nhiên phanh phanh thẳng nhảy dựng lên, giống như có một con thỏ nhỏ nhét vào trong ngực nhảy lên nhảy lên. không có liếc nhìn nàng một cái, trác phàm cứ như vậy lẳng lặng ngồi trong xe ngựa, khuôn mặt vĩnh viễn treo lên cái dáng vẻ nắm rõ tất cả mọi thứ, đợi cho xe của lạc gia rong ruổi trên đường lớn của Đê Đô rất nhanh đi đến trước cửa Hoàng Thành, mà ở nơi đó Thái tử mang theo hai vị hoàng tử. Sớm đứng bên ngoài chờ đợi. Chỉ khi thấy nhìn người của Lạc Gia đến, tam hoàng tử vũ văn thông tất nhiên vui vẻ nhết cái miệng cười to. Thái tử cũng khẽ vuốt càm cười nhạt. Chỉ có nhị hoàng tử vũ văn dũng gương mặt bỗng nhiên co rút lại. Tựa hồ nhớ tới cái chuyện cũ, gương mặt mo lúc này tiệu nghỉu xuống. Tựa hồ đều hiểu được tâm tư của hắn. Hai người thái tử cùng hoàng tử liếc nhìn ngầm hiểu lẫn nhau. Liên không có để ý tới hắn, thẳng tiến lên quang ngền. Một tiếng cọt kẹt, cửa xe ngựa mở ra, lạc dân thường cùng với lạc dân hải từ trong chiếc xe ngựa đầu tiên đi ra. Hai người ngẩng đầu nhìn vào bên trong, không khỏi sửng sợ. Trác đại quản gia đấu. Đúng lúc này, cửa xe của chiếc xe ngựa thứ hai mở ra. Trác phạm từ bên trong đi ra, trong tay nắm bàn tay của dân sương đang một mặt đổ bừng. hai người thấy thế bất giác giật mình trong lòng tựa hồ minh bạch cái điều gì đó lạc dân thường càng tức giận nhìn hai người trong lòng bốc lên ghen tuông thầm nghĩ hai người này từ lúc nào thành như vậy chứ cái tên đáng đăm ngàn dao này quá ưu tú quá nhiều người ngấp nghe hắn thật sự khó lòng phòng bị chỉ có tất cả mọi người không có nhìn thấy ngay cách đó không xa nhị hoàng tử nhìn cái bộ dáng hai người thân mật như vậy trong mắt nhịn không được, co rụt lại, trên mặt nổi lên vẻ cổ quái phức tạp. Trác huynh ngươi đúng là phong lưu phóng khoáng. Mỗi ngày, nhìn ngươi trái ôm phải ấp, thanh tú ân ái, ngươi cứ như thế, cái tên cẩu độc thân ta phải sống thế nào chứ? Bàn tử, lắc lắc đầu, một mặt cảm thán lên tiếng. Trác Phàm cũng không có phủ nhận, chỉ là chậm rãi khoát khoát tay, khẽ cười nói. Bàn tử, nói thật ra, Trước kia đều là giả, lần này mới là thật. Nghe được cái lời này, dân sương bất khả tư nghị nhìn về phía trác phạm. Sắc mặt càng thêm đỏ bừng, trái tim đập càng nhanh, tựa như sắp văng ra ngoài. Từ lúc nào trác quản gia có loại cảm tình này đối với mình chứ? Lạc dân thường ngăn không được run run, tựa như là bị ngủ lôi quanh đỉnh. Đây vẫn là lần đầu tiên trác Phàm thừa nhận tình cảm của hắn. Trước kia, coi như đối với sở Quynh Thành, cũng chưa từng nhận qua nhưng bây giờ làm sao mở rộng cửa lòng đối với một cô nương nhận biết không đến một tháng chẳng lẽ nói đơn giản vì tính tình của nàng cùng ngưng nhi tương tự sao nghĩ tới đây lạc dân thường bất giác đầy miệng đắng chát thái tử cười lớn một tiếng ôm quyền nói vậy chúc mừng trác quản gia thánh nữ phối anh hùng hào kiệt quả thật là tuyệt phối trác phàm hiên ngang ngẩng đầu Mặt lộ vẻ mỉm cười Mười phần thản nhiên tiếp nhận Dân sương xấu hổ đỏ mặt Cúi thấp đầu Hiện tại nàng không có biết đến cùng Đã xảy ra cái chuyện gì nữa Làm sao đang yên đang lành Trở thành loại quan hệ này với trác quản gia Các vị mời vào bên trong Lại rảnh rỗi Trò chuyện thêm hai câu Thái tử dung tay lên Mời mọi người vào hoàn thành Trác phàm mang theo dân Sương Đi ở đằng trước Lúc mà tiến vào đại sảnh Yến Hội đã thấy Ngự Hạ Bác Gia cùng nhóm của Gia Cát Trường Phong đọc cô Chiến Thiên đều đã đến đông đủ. Thậm chí ngay cả sứ đoàn Quyển Nhung cũng đã đến. Nhìn tra lạp hãng cùng triết biệt tu dưỡng đã năm ngày nhưng mà sắc mặt vẫn một trận trắng xám các phàm bất giác lộ ra một nụ cười nhạo báng mà hai người liếc thắng một cái thật sâu trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Hãng Thiết Ma Cùng với thác bạc lưu phong Cũng đang tỉ mỉ quan sát kỹ hắn Nhưng mà càng quan sát Hai người càng kinh hãi Hai người quả thật không có thể tin được Trác phàm mới bằng chừng ấy tuổi Lại có thực lực nghịch thiên như thế Thật sự không có thể tưởng tượng được Nếu không thể trừ rơi hắn Tương lai hẳn là quả lớn Nhưng phải làm thế nào để mà trừ rơi Lại khiến cho bọn họ cảm thấy quá khó khăn Ồ trác quản gia Lại có niềm vui mới Lúc này một giọng nói âm dương quái khí Truyền vào trong tay của Trác Phạm Quay đầu nhìn qua Lại thấy người kia là lâu chủ qua Vũ Lâu Mẫu Đơn Tựa hồ muốn thai cho sở Quynh Thành Bất bình Ánh mắt của lâu chủ Mẫu Đơn Nhìn về phía Trác Phạm Đầy vẻ phẫn nộ Mẫu Đơn im miệng không có được vô lễ Một tiếng thét già nua giang lên Mổ mổ trận mắt giận dữ liếc nhìn nào một chút Sau đó, một mặt cười cười làm lành nhìn về phía Trác Phàm, Trác quản gia không quỷ tứ, tính khí của nàng ta vốn thẳng thắn ngài chớ trách, "Đầu có, nàng nói không sai, lão tử xác thực của niềm vui mới." Cười lạnh, Trác Phàm cố ý nắm tay của dân sương, trước mặt của mọi người lắc lắc, mười phần bình tĩnh đi đến vị trí của Lạc gia ngồi xuống, rồi cường ngạnh đem dân sương kéo đến bên người. Hắn làm như thế, Chẳng những khiến cho tất cả nữ nhân có mặt tại đây đều nhíu mài. Dân Sương cũng đã đỏ mặt, cảm thụ ánh mắt của nhóm người qua vũ lâu như là mũi kim, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Giống như là bản thân làm chuyện du sĩ, tựa như là nàng cướp trác phàm khỏi ngực của nữ nhân khác vậy. Máu chốt, nàng cái gì cũng không biết, từ sáng sớm đã bị trác phàm kéo đến bên người. Cứ như vậy, Dân Sương như là ngồi trên bàn chông, một mặt quỷ khuất, ngồi bên cạnh Trác Phạm. Bên trong, hai con mắt to đều là mênh mông sương mù. Cứ như thế, chờ đến khi mà ngự hạ bác gia, văn võ đầy triều, sứ đoàn Khuyển Nhung đều đã an dị, ba người thái tử vào vị trí trước nhất. Hướng mọi người, chắp tay một cái, cười nói. Hôm nay, thọ thần trăm tuổi của Phụ Hoàng, cả nước cùng chúc mừng, chưa dị đến đây chúc thọ, đặc biệt là sứ đoàn của Khuyển Nhung, không ngại từ mười ngàn dặm xa mà đến quả nhiên thánh thượng ân đức phủ chiếu khắp nơi thiên vũ cùng quyển nhung chung kết tình vợ chồng bất đắc dĩ trận mắt một cái bọn người thác bạc lưu phong quả thật nghe không quen với cách dùng từ nịnh nọt trong lễ nghi của thiên vũ nghe cứ như là bọn họ đến chúc thọ chính là bọn họ chiếm được tiện nghi trên mặt được chiếu hào quang vậy luôn miệng nói cảm ơn Đây là cái trò gì Thế nhưng bọn họ không có biết là Trong thiên vũ dương quyền lớn nhất Các người may mắn Được đến mừng thọ cho hoàng đế Được chiêm ngưỡng thiên nhan, Đương nhiên là các người chiếm tiện nghi Nếu không phải vậy Các ngươi làm sao có thể tùy tiện Nhìn thấy hoàng đế thiên tử chứ Bất quá Đối với loại logic kỳ quái này Loại người thẳng tính như là quyển nhung Tuyệt đối không hiểu được Ở một phương diện khác ngay khi thái tử đang thao thao bất tuyệt không ngừng lấy lòng trong ngự thư phòng hoàng đế ăn mặc chỉnh tề tỏ vẻ uy nghiêm chuẩn bị tiến về yến phòng tất cả mọi người đã đến đông đủ sao ria mép của hoàng đế khẽ rung rung tinh quang trong mắt như tiểm điện không ngừng lóe lên một đạo hắc ảnh lóe lên quy rạp trên đất khởi bẩm bệ hạ toàn bộ khách nhân đã đến đông đủ mời bệ hạ chỉ thị rất tốt Điều đã đến hết, rốt cuộc cũng đến lúc kết thúc cái gián cờ này. Bất giác khẽ cười một tiếng, hoàng đế chậm rãi đi đến bên bàn đọc sách, tiện tay nắm lên một con cờ. Hung hăng đặt trên một gián cờ đã tàn cục, lạnh lùng nói. Bắt đầu áp dụng Minh Châu mật lệnh ngàn năm trước, thiên vũ trung quy vẫn là cũ trẩm. Hung hăng nắm chặt tay, hoàng đế bỗng nhiên quay người, nhanh chân hướng yến phòng phương hướng mà đi đến.